Diễm Hương mới ổn định Được tâm tình Sắp nói cô có chút run run Ưu phiền này của tôi E là không bao giờ hóa giải được Nếu cô muốn nhẹ lòng Thì nói ra cũng được Minh Khánh nhìn cô Anh nói thêm Còn không thì cô hãy khóc cho đã Bao giờ cảm thấy ổn Thì hãy ngừng lại Và trở về nhà Bây giờ trời cũng đã muộn rồi Cô ở bên ngoài một mình cũng không tốt Diễm Hương đưa mắt nhìn Minh Khánh Có lẽ vì hiện tại cô quá cô đơn Không có nổi một ai để tâm sự Vì vậy cô liền chút hết mọi muộn phiền ra ngoài Tôi không có nơi để về Tôi không có nhà Tôi và chồng e là không thể cứu vãn được nữa Diễm Hương quá nhạy cảm Nên lúc nào cũng chỉ có khóc Cô không thể nín ngay được Bởi cứ nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thì lòng cô lại đau âm ỉ. Mình Khánh không biết tình hình của Diễm Hương thế nào, càng không biết chồng cô chính là Mạnh Huy, luật sư ở công ty anh. Anh chỉ có thể an ủi cô vài câu đơn giản. Nếu như người ta còn yêu thương cô, thì mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đấy. Đúng là anh ấy còn thương tôi rất nhiều, nhưng vấn đề lại nằm ở mẹ chồng tôi. Giờ phút này Diễm Hương đã xem Minh Khánh là bạn, cô nói lên nỗi lòng của mình. Nhân lúc tôi không có ở nhà, bà ta đã lên kế hoạch khiến cho chồng tôi ngủ chung với người khác. Tôi biết anh ấy không có lỗi, nhưng mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Minh Khánh xót xa trước tình cảnh của cô, vì cô là cô giáo của Tấn Vĩnh, là người thằng bé yêu thích, nên anh mới chịu nói chuyện với cô nhiều như vậy. Nếu không anh cũng chẳng thích xen vào chuyện gia đình người khác Sao lại có loại mẹ chồng như vậy? Cô giáo hương Tôi tin là cô đã có kết luận cho chuyện này rồi Nếu đã biết trước kết quả Thì cũng đừng quá đau lòng Cảm ơn anh Diệm hương gật đầu rồi đứng dậy Cô thấy mình không nên nói những chuyện này ra ngoài Cho người lạ biết Vì họ cũng chẳng giúp ích được cho mình Có lẽ vừa rồi bản thân đau buồn quá nên không để ý. Diễm Hương không muốn bản luận sâu thêm nữa. Tôi xin phép đi trước. Cô đi đâu? Bạn nãy Minh Khánh nghe cô nói không có nơi để về. Vậy bây giờ cô đi đâu mới được chứ? Diễm Hương không còn khóc nữa. Chỉ còn thút thít một xíu. Tôi sang nhà bạn một hôm. Chào anh. Cô đội mũ bảo hiểm vào. Rồi lên xe rời đi. Minh Khánh nhìn theo bóng sáng của cô. Cảm thấy thật tội nghiệp cho cô. Một người như Diễm Hương mà lại phải hứng chịu những chuyện này. Đúng là không công bằng mà. Anh thầm thương cảm cho cô chứ cũng không có ý nghĩ gì nhiều. Minh Khánh ngồi hóng mát thêm vài giây nữa. Thì mới đứng dậy và rời đi. Diễm Hương nói đến nhà bạn là chỉ muốn trả lời chống chế Minh Khánh. Thật ra cô chẳng còn nơi để về nữa rồi. Diễm Hương nghĩ hay là mình đến bệnh viện với Cẩm Thu vậy? Vì đối với Diễm Hương, Cẩm Thu là người thân duy nhất của cô. Ngoài Cẩm Thu ra thì cô chẳng còn ai nữa. Đi dọc theo hành lang bệnh viện, Diễm Hương xem điện thoại của mình thì thấy Mạnh Huy gọi cho cô rất nhiều. Anh cũng nhắn tin với cô, mong cô hãy nghe anh giải thích. Và gặp mặt anh Diễm Hương không gọi lại Chỉ nhắn một dòng chữ đơn giản Đừng tìm em nữa Em muốn yên tĩnh Cũng may là Cẩm Thu và Hữu Thuận vẫn chưa ngủ Hữu Thuận đang gọt trái cây cho Cẩm Thu ăn Diễm Hương gõ cửa rồi đi vào Thấy cô xuất hiện Cẩm Thu ngạc nhiên hỏi Diễm Hương sao cậu lại đến đây Diễm Hương biết sớm muộn gì cũng phải nói sự thật cho Cẩm Thu biết. Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì Cẩm Thu đã nhìn ra sự khác biệt. Diễm Hương, cậu khóc sao? Có chuyện gì với cậu sao? Hữu Thuận nhường ghế cạnh giường bệnh cho cô. Em ngồi đi. Diễm Hương cảm ơn anh ấy một tiếng rồi mới ngồi xuống bên cạnh Cẩm Thu. Hốc mắt cô dần đỏ lên. Mình vốn không muốn làm phiền cậu, nhưng mà mình buồn quá, không biết nên tâm sự với ai mới nhẹ lòng. Dù gì Minh Khánh cũng là người ngoài, Diễm Hương lỡ miệng nói có bao nhiêu đó cũng là không hay rồi. Biết đâu người ta không hiểu chuyện, lại cho rằng nguyên nhân sâu xa là vì mình, nên mẹ chồng mới có những hành động đó. Vì thế Diễm Hương mới không trò chuyện với anh nữa, mà tìm cách rời đi ngay. Diễm Hương chỉ có một mình Cẩm Thu để tâm sự vì cô không còn người thân nào cả. Giờ đây nếu như không nói ra cô sẽ bức bối chết mất. Cẩm Thu cảm nhận được sự bất ổn sắc mặt cô ấy nghiêm trọng. Cậu ngốc quá có chuyện gì thì cứ nói với mình chúng ta là gì với nhau mà phiền hay không phiền chứ mau nói cho mình nghe đi rốt cuộc là đã có chuyện gì với cậu rồi. Cậu và Mạnh Huy cãi nhau có đúng không? Cẩm Thu chỉ đưa ra suy đoán. Diễm Hương lắc đầu. Cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cô ấy nghe. Không sót một chi tiết nào. Lúc nãy ở bệnh viện, cậu có cảnh báo mình và điều đó thật sự đã diễn ra. Nhân lúc anh Huy uống say, bà Tâm và Mỹ Hạnh đã tính kế với anh ấy. Lúc mình về nhà thì bắt gặp hai người họ ôm ấp nhau ngủ trên giường. Mạnh Huy say bí tỉ nên tưởng Mỹ Hạnh chính là mình. Mình đã đánh cô ta một cái. Còn đối chết với bà Tâm, bà ta bắt anh Huy phải ly hôn với mình để lấy Mỹ Hạnh. Mình biết mình và anh Huy đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Anh Huy có xin lỗi. Nhưng mình không bắt máy và cũng không muốn trở về. Không còn nơi để đi nên mình đến tìm cậu. Cẩm Thu, mình thật sự rất đau lòng. Diễm Hương ứa nước mắt, cứ hãy nhắc đến là cô lại khóc, muốn bản thân mạnh mẽ hơn, nhưng lại chẳng thể nào mạnh mẽ nổi. Cú sốc này đối với cô là quá lớn, không biết bao giờ cô mới có thể vượt qua được. Cẩm Thu nghe xong cô ấy không khỏi phẫn nộ mà vùng dậy. Mụ giả khốn kiếp, mình phải đòi lại công đạo cho cậu. Vậy nát căn nhà đó Cho họ khỏi nghỉ ngơi gì đêm nay cả Cẩm thu muốn lao ra khỏi giường Thì diễm hương đã vội vàng ngăn cản lại Cẩm thu Cậu vừa bị thương Không nên vận động mạnh vì mình đâu Ba chồng và chị hai đều hiểu chuyện Chứ không phải ai cũng hùa theo bà ta hết Cẩm thu không xấu nổi sự tức giận Hiểu chuyện Vậy bọn họ có bênh vực cậu Và đứng về phía cậu không Nếu có sao lại để cho cậu rời đi giữa đêm thế này? Còn Mạnh Huy nữa, anh ta đang ở đâu mà không đuổi theo cậu chứ? Là mình cố tình đi, không muốn để cho anh ấy biết. Hữu Thuận nghe được câu chuyện, anh ấy cũng thấy khó chịu thay Diễm Hương. Vậy sau này em tính thế nào? Mẹ chồng em đã như vậy, e là khó có thể sống yên được. Diễm Hương thẳng thắn nói ra suy nghĩ của chính mình. Điều mà cô không bao giờ muốn Nhưng cuối cùng vẫn phải thực hiện Em muốn ly hôn Nghe đến hai chữ ly hôn sắc mặt cẩm thu càng trở nên khó coi Mạnh Huy nói thế nào Anh ta sẽ không đồng ý đâu Rõ ràng hai người yêu nhau Thế mà lại bị bà Tâm phá hoại Bà ta có điên không chứ Bây giờ muốn tiếp tục thì không được Mà dừng lại cũng không xong Diễm Hương thở dài Cố gắng kiềm chế để bản thân không phải khóc nữa. Bà ta không xem mình ra gì. Mình cũng không muốn Mạnh Huy khó xử nữa. Thôi thì ly hôn vậy. Để anh có thể tìm được người khác thích hợp sinh con hơn. Mình và anh Huy có duyên làm vợ chồng được gần 2 năm. 2 năm qua mình hạnh phúc lắm. Bây giờ nếu đã vậy rồi thì mình cũng không cưỡng cầu gì thêm. Cẩm thu vẫn không nguôi giận. Cô ấy căm ghét bà Tâm đến cùng cực, sao bản tính nóng nảy hơn diễm hương, cộng với việc cầm thu là người có gì nói đó, không sợ trời, không sợ đất, nên đã thẳng thừng mắng chửi bà Tâm. Bà Tâm đúng là càng già càng ngu, có ai khốn nạn như bà ta không chứ? Gia đình êm ấm không muốn, lại tìm cách phá hoại. Cậu tùy khó có con chứ đâu phải là không có được, hai người vẫn chưa tìm cách. Mà bà ta lại nôn nóng đến mức đó. Rồi sớm hay muộn gì bà ta cũng phải trả giá cho những việc bà ta đã làm. Ngu si như vậy đáng ra không nên sống thọ. Nếu không phải hiện giờ Cẩm Thu đang bị thương thì những lời này sẽ được cô nói ra trước mặt bà Tâm. Chứ không phải là ở đây đâu. Trên đời này làm gì còn thể loại mẹ chồng như bà Tâm? Đúng là đáng chết mà. Diễm Hương lắc nhẹ đầu Cô đã không khóc nữa Cậu đừng giận quá Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy Cầm thu thở dài Cảm thấy thương Diễm Hương vô cùng Rồi cậu tính sao Thật sự là ly hôn với Mạnh Huy ư Đúng vậy Diễm Hương gật đầu chắc nghịch Tối nay mình tính ngủ ở khách sạn một đêm Ngày mai hẵng về nhà Mạnh Huy Rồi dọn đồ đi Biết Diễm Hương cường quyết Cẩm Thu cũng không có ý định cản làm gì Vì mối quan hệ giữa hai người Đều do bà Tâm mà giãn nứt Nếu là cô ấy Thì cô ấy cũng sẽ chọn cách giải quyết như vậy Còn yêu thì yêu Thương thì thương Nhưng chuyện đã ra đồng đội như vậy Thì chỉ đành cố gắng chịu đựng mà thôi Cẩm Thu bỗng đề nghị Cậu sang sống với mình đi Cậu cũng vốn biết Mình ở nhà một mình Khá là cô đơn Nếu như không có chỗ về Thì hãy đến với mình Diễm Hương cảm động trước yêu cầu này Của Cẩm Thu Viền mắt cô ơn ướt, ướt Như thế có làm phiền Không được nói nữa Mình sẽ giận cậu đấy Diễm Hương chưa nói xong Thì Cẩm Thu đã cắt ngang lời cô Cô ấy cầm lấy chìa khóa trên bàn Rồi đưa cho Diễm Hương Cậu đến nhà mình rồi nghỉ ngơi đi Ngày mai mình mới xuất viện được Hãy đợi mình Ngày mai mình sẽ cùng cậu trở về nhà bên đó lấy đồ Để cậu đi một mình Mình không yên tâm Diễm Hương nhận lấy chìa khóa Từ tay Cẩm Thu Cảm kích không thôi Cô gật đồng mạnh một cái Cẩm Thu cảm ơn cậu Hữu Thuận đứng dậy Anh tiễn em Diễm Hương nghe thế thì lắc đầu Dạ không cần đâu Anh ở lại chăm sóc cho Cẩm Thu đi. Cô nói lời chào tạm biệt với hai người họ rồi rời đi. Cẩm Thu vẫn luôn tốt với cô như vậy, khiến cho trái tim lạnh lẽo của cô như được sưởi ấm vậy. Về phía Mạnh Huy, anh vẫn luôn gọi điện cho Diễm Hương nhưng cô vẫn không chịu bắt máy của anh. Cho đến khi anh nhận được tin nhắn của cô thì anh mới không gọi nữa. Ngồi bên đường Mạnh Huy như suy sụp Anh biết lần này mình đã gây ra một tổn thương cực kỳ lớn đối với Diễm Hương rồi Mặc dù anh không cố ý ngủ chung với Mỹ Hạnh Nhưng suy cho cùng anh vẫn phải trải qua chuyện đó với cô ta Anh nghĩ đến còn cảm thấy kinh tẩu Thì đừng nói gì là Diễm Hương Anh biết cô đau lòng lắm, thất vọng về anh lắm Nhưng anh không biết phải làm thế nào mới phải Anh muốn cứu vãn mối quan hệ vợ chồng giữa hai người Nhưng điều đó có thành hiện thực hay không? Giờ đây anh không hề biết Diễm Hương ở đâu cả Càng không thể tìm gặp được cô Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình bất lực đến như vậy Khoảng thời gian qua mẹ anh vẫn luôn lạnh nhạt và chán ghét Diễm Hương Nhưng anh lại không hề nhận ra điều đó Là anh quá vô tâm Chỉ biết cắm đầu vào công việc mà không suy nghĩ nhiều hơn để giờ đây nhận ra thì đã quá muộn rồi Diễm Hương nói muốn ly hồn với anh có thật sự là cô sẽ ly hôn với anh không Anh yêu cô rất nhiều anh không muốn chấp nhận để chuyện đó xảy ra anh muốn níu giữ cô muốn ôm cô mãi trong lòng như vậy Diễm Hương của anh vợ của anh chợt anh nghĩ đến cẩm thu Bạn thân nhất của Diễm Hương, có lẽ hiện giờ Diễm Hương đã đến gặp Cẩm Thu rồi. Vì đã từng đến nhà Cẩm Thu cùng với Diễm Hương nên anh nhớ đừng đi. Cứ thế chạy một mạch đến nhà cô ấy. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của Mạnh Huy. Anh thật sự đã gặp được Diễm Hương khi ở trước cửa nhà Cẩm Thu. Diễm Hương vừa đến, cô vẫn đang loay hoay mở khóa cửa. Thì bỗng cô thấy Mạnh Huy chạy xe máy đến trước mặt cô. Anh dừng lại xuống xe và ôm chầm lấy cô. Diễm Hương thật sự là em rồi. Anh không nằm mơ. Mạnh Huy đau lòng không thôi. Anh ôm cô rất chặt, không muốn nới lòng bỏng tay. Khi thấy anh, Diễm Hương còn nghĩ là mình đang mơ. cho đến khi anh ôm lấy mình. vòng tay và sự ấm áp quen thuộc đó khiến cho cô biết rằng Bản thân không hề nằm mơ. Thật sự là anh. Cô không đáp lại cái ôm của anh. Cũng không đẩy anh ra. Chỉ im lặng để cho anh ôm mình như vậy. Chỉ mới vài giờ không gặp. Nhưng Mạnh Huy lại tưởng đã rất lâu rồi không được thấy cô. Anh ôm chầm lấy cô. tham lam hít thở hương thơm thuộc về cô. Diễm Hương, đừng đi có được không em? Mạnh Huy thốt ra lời cầu xin. Vì hiện tại anh rất sợ Anh sợ cô sẽ bỏ mình Anh không muốn điều đó xảy ra một chút nào cả Khó khăn lắm Diễm Hương mới có thể nói ra thành lời Mạnh Huy Chúng ta đã không thể tiếp tục được nữa rồi Người đàn ông buông cô ra mặt đối mặt cùng cô Anh tha thiết nói Tại sao lại không Chúng ta vẫn còn yêu nhau rất nhiều mà Diễm Hương Anh biết là anh không tốt đã nhận nhầm em Anh xin lỗi em Thành thật xin lỗi em Trong chuyện này anh cũng là kẻ bị hại Nhưng anh vẫn khiến em đau lòng Diễm Hương Anh xin lỗi em rất nhiều Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh Thì chúng ta sẽ dọn ra sống riêng Em không thích mẹ anh cũng không sao cả Chúng ta không gặp mặt bái nữa Anh sẽ đưa em đi khám Bắt đầu hành trình tìm con Cho dù em không thể có con được Cũng không sao Anh vẫn yêu em như ngày nào. Mạnh Huy nói rất nhiều. Giọng điệu càng trở nên gấp gáp. Sợ cô không chịu. Anh còn năn nỉ thêm. Có được không em? Đáp lại thỉnh cầu của anh. Diễm Hương chỉ lắc nhẹ đầu. Nhìn anh như vậy cô cũng rất đau lòng. Anh là một người đàn ông rất tốt. Anh đã vạch ra con đường cho hai người. Anh bao dung và yêu thương cô. Mặc dù cô có thể sẽ chẳng sinh được con Một người tốt như anh Em là rất khó tìm được Nhưng quan trọng ở đây chính là mẹ của anh Bà ta đã làm đến mức này rồi Chứng tỏ ghét cô đến cùng cực Cô hiểu điều đó Vì vậy mới dứt khoát như thế Lần nữa diễm hương rơi lệ trong sự bất lực Mạnh Huy em không trách anh Vì em biết anh không cố ý cùng Mỹ Hạnh Làm ra chuyện đó Nhưng em lại không thể ngừng nghĩ đến nó. Chồng mình ngủ với người khác, đó là một vết thương rất lớn trong lòng em. Không những thế người gián tiếp khiến em thành ra như vậy, chính là mẹ ruột của anh. Anh hỏi xem em làm sao có thể tiếp tục được nữa đây. Diễm Hương đã quá mệt mỏi rồi. Đáng lẽ ra cô nên hiểu ý của bà Tâm ngay từ đầu mà rời xa anh. Để bà ta không cần phải sử dụng những thủ đoạn bị ổi như vậy. Mạnh Huy đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cô Ngón tay anh trở nên run sẩy Anh biết người có lỗi là mẹ anh Nhưng anh không thể nào nặng lời với bà được Vì dù gì bà cũng là người sinh ra anh Dạy dỗ anh nên người Qua chuyện này anh và bà đã có khoảng cách rất lớn rồi Anh cũng không muốn sống chung nữa Diễm Hương Chỉ cần em chịu cho anh thêm một cơ hội nữa thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Chúng ta dọn ra ngoài sống có được không em? Diệm Hương lắc đầu quậy quậy Trễ rồi anh à, em nghĩ chúng ta nên giải thoát cho nhau. Em không thể sinh con, cũng không thể tác thành nguyện vọng giúp gia đình anh nối rõi. Anh nên chọn người phụ nữ khác thì tốt hơn. Mỹ Hạnh chính là lựa chọn mà mẹ anh đã định sẵn cho anh đấy. Mạnh Huy phản bác ngay, giọng anh có chút lớn hơn. Không, anh không chấp nhận cô ta. Ngoài em ra, anh không muốn cưới ai làm vợ hết. Diệm Hương chỉ có em mới xứng đáng trở thành vợ anh mà thôi. ở Mỹ cả ngày trời em mệt rồi. Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi. Diệm Hương không muốn tranh cãi với Mạnh Huy nữa. Kết cục cũng được định ừ. sẵn rồi. Diệm Hương, đừng như vậy với anh có được không? Có lẽ là do anh quá bất lực và ân hận. Nên Mạnh Huy đã khóc Từ trước đến nay anh không hề khóc Vì chẳng có chuyện gì khiến anh mất bình tĩnh như vậy Cho đến khi anh biết rằng mình sắp mất Diễm Hương Thì anh mới không thể khống chế được cảm xúc của mình được Diễm Hương Tại sao chúng ta lại thành ra như vậy chứ Rõ ràng anh là người bị hại mà Anh cũng bị người ta hại đấy Sao em lại vô tình với anh như vậy Anh chỉ yêu em mà thôi Anh không thể sống thiếu em được. Diễm Hương, làm ơn hãy cho anh cơ hội. Anh năn nỉ em mà. Mạnh Huy dường như suy sụp. Anh vừa khóc vừa van xin Diễm Hương. Mong rằng cô hãy suy nghĩ lại. Anh chưa từng sợ hãi như vậy bao giờ. Làm sao mới có thể níu kéo cô lại được đây? Chưa kiến bộ dạng này của anh, Diễm Hương vô cùng đau lòng. Người cô yêu thương Giờ đây lại khóc lóc và cầu xin cô Làm sao cô không khó chịu được cơ chứ Cô cũng không hề muốn Rời xa anh chút nào Nhưng cô không thể tiếp tục nữa Diễm Hương không muốn nói lên Những lời làm tổn thương anh nữa Vì cô cũng khó chịu lắm Tại sao anh lại phải như vậy chứ Em không xứng đáng chút nào đâu Diễm Hương Em là người vợ tốt nhất của anh Lấy em là việc mà anh không bao giờ hối hận. Do quen biết Diễm Hương đã lâu, nên anh có nghe cô kể về hoàn cảnh gia đình của mình và biết rõ sự khó khăn và bất lực của cô khi ở chung với ông Thành và bà Mỹ. Họ không hề xem cô là người thân, lúc nào cũng đối xử tệ bạc và nặng lời với cô. Lúc cô vừa trở thành bạn gái của anh, cô nói rằng cuộc đời cô vì anh mà tươi đẹp hơn. Anh chính là ánh sáng của đời cô, chính là người đã cứu rỗi linh hồn cô. Cũng chính vì câu nói đó của cô mà Mạnh Huy đã tự hứa với lòng mình rằng anh thề cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình cô, sẽ bảo vệ và yêu thương cô vô bờ bến. Mạnh Huy là một người nói được làm được. Nếu không phải chuyện này xảy ra thì anh và cô vẫn sẽ tiếp tục sống chung yêu thương nhau đến trọn đời. Đối với anh, Diễm Hương chính là một cô gái rất đặc biệt, ngoài cô ra anh sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ ai. Anh cô bằng ánh mắt kiên định. Diễm Hương, anh sẽ không bao giờ buông tay em, nếu như em bỏ anh, chi bằng anh chết đi còn hơn. Thiếu em anh không thể nào sống tiếp được nữa. Diễm Hương khá hiểu tính tình của Mạnh Huy. Anh là người nói được làm được. Trước này anh chưa bao giờ nói điêu điều gì với cô cả. Diễm Hương chỉ sợ người đàn ông này thật sự vì cô mà làm chuyện không hay. Mạnh Huy hãy cho em yên tĩnh. Em không muốn bị bất kỳ người nào làm phiền nữa. Diễm Hương tránh xa vòng tay của anh. Cô dẫn xe đi vào bên trong nhà. Mạnh Huy không tiến thêm bước nào. Anh chỉ yên lặng đứng nhìn cô. Nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi Diễm Hương đi vào trong Cô khóa cửa lại Nhốt anh ở bên ngoài Không có ý định sẽ cho anh đi vào Cô thầm nghĩ Có lẽ mình nên tuyệt tình một chút Thì anh mới nhanh chóng Buông bỏ được Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh Cô xoay người đi vào trong nhà Trái tim cô đau đớn vạn phần Nhưng cô không thể làm gì khác Mạnh Huy nhìn theo bóng lưng dần xa của cô, đau khổ không thôi. Diễm Hương vào trong nhà, cô khóa cửa lại rồi đi thẳng đến căn phòng dành cho khách. Cô không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt rồi. Diễm Hương nằm xuống giường, lòng cô lại thổn thức. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, dần một lớn hơn. Diễm Hương nghĩ Mạnh Huy đã về rồi. Nhưng cô không yên tâm. Vì vậy quyết định đi ra xem sao. Ngày sau đó, Diễm Hương chứng kiến bóng dáng cô độc của anh dưới mưa. Anh đứng đó, lưng tựa vào thành cửa. Cả người anh trở nên ướt sũng. Tại sao anh lại không rời đi? Hà cớ gì phải đứng đấy chịu đựng chứ? Diễm Hương rất muốn chạy về phía anh. Bảo anh không được như thế nữa. Nhưng nếu cô tiến lên một bước... Cô sợ mình không thể kiên trì Với quyết định của chính mình Diễm Hương nhìn người đàn ông Đứng dưới mưa Trái tim cô như bị ngàn mũi dao xiên vào vậy Mạnh Huy vẫn đứng yên bất động tại chỗ Dù trời có mưa lớn đến cách mấy Thì anh cũng không hề có ý định rời đi Bởi anh muốn níu giữ mối quan hệ này Anh không thể nào xa Diễm Hương được Vì đứng quá lâu Mà chân anh trở nên tê buốt Tuy nhiên anh vẫn không xây dịch. Dù chỉ là một chút. Diễm Hương không thể chịu đựng được nữa. Cô không muốn giày vò người đàn ông mà mình yêu thương. Dù sao trong chuyện này anh vốn là kẻ bị hại. Mặc kệ trời mưa như chút nước. Cô băng ra ngoài gấp rút mở cửa cho anh. Nhận ra tiếng động ở đằng sau. Mạnh Huy xoay đầu nhìn lại. Lại thấy Diễm Hương đang đứng ở bên cạnh mình. Lúc cánh cửa vừa mở ra thì Mạnh Huy đã ôm chầm lấy cô. Cái ôm của anh trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Sự lạnh lẽo của đêm đen cũng đã biến mất từ bao giờ. Diệm Hương bật khóc nước mắt hòa vào nước mưa thành một. Anh ngốc quá tại sao lại không về chứ? Mạnh Huy ôm chặt lấy cô không hề muốn buông tay một chút nào. Nơi nào có em thì nơi đó chính là nhà. Anh không thể rời đi. Anh sợ mất em lắm. Diễm Hương nhìn khuôn mặt tái nhật của anh. Cô kéo tay anh vào bên trong. Mau vào thôi, kéo lại bị bệnh. Mạnh Huy dắt xe vào sân nhà. Diễm Hương vội vàng đóng cửa lại rồi cùng cô vào bên trong phòng khách. Diễm Hương tìm được trong tủ quần áo có một áo choàng tắm trắng tinh. Cô đưa cho anh. Anh tắm rửa thay áo tắm ra đi. Mặc đỡ nó đêm nay đi rồi em sẽ giặt bộ này cho anh. Mạnh Huy không nhận ngay mà hỏi ngược lại cô. Vậy em mặc cái gì? Yên tâm em lên phòng của Cẩm Thu mượn cô ấy một bộ đồ khác. Diễm Hương nói vậy thì Mạnh Huy mới chịu nhận lấy. Rồi cô đi lên phòng Cẩm Thu mượn tạm một bộ đồ khác để thay. Tắm rửa xong xuôi cô mới đến phòng dành cho khách để gặp Mạnh Huy. Đưa chào em. Thấy anh cầm trên tay bộ quần áo đã ướt, Diễm Hương liền chìa tay ra với ý định muốn lấy nó, nhưng Mạnh Huy lại không cho, ngược lại còn giật bộ đồ trên tay cô. "Để anh giặt cho, máy giặt ở chỗ nào nhỉ?" Diễm Hương không tranh giành làm, cô dẫn anh đến chỗ giặt đồ, cô không nói gì cả. Cứ thế Mạnh Huy bỏ quần áo vào trong máy giặt và bắt đầu giặt đồ. Mạnh Huy đối tốt với cô không phải ngày một, ngày hai, mà lúc nào anh rảnh anh đều muốn làm những việc nhẹ nhàng này. Cô từng nói đây là bổn phận của cô. Anh nên để cô tự làm thì đúng hơn, nhưng khi đó anh đã phản bác rằng việc nhà là việc của chung, vợ chồng đều san sẻ cho nhau, chứ không phải là bổn phận riêng của ai hết. Từ giây phút đó, Diệm Hương đã biết một điều rằng Cô thật sự chọn đúng người Tưởng như cô và anh Sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau Nhưng biến cố lại xảy ra Khiến cho mối quan hệ vợ chồng Của họ có chút rạn nứt Nếu như chuyện này Là vô tình Diễm Hương sẽ không sứt khoát như vậy Nhưng chuyện này Hoàn toàn là do bà Tâm sắp đặt Vì vậy cô mới muốn Kết thúc mọi chuyện với Mạnh Huy Chỉ là anh không thể buông tay Lại hết mực vì cô Điều đó khiến cô đã có chút động lòng. Dù sao đây cũng là chồng cô, người mà cô thương, cô không thể nhìn anh chịu khổ được. Trong chuyện này anh cũng chỉ là người bị hại, là con cờ của bà tâm bà thôi. Sau khi đã giặt quần áo xong, Mạnh Huy treo đổ lên móc. Có lẽ sáng hôm sau quần áo sẽ khô, dù gì hiện tại nó cũng đã được vắt cả nước. Từ đầu đến cuối Diễm Hương vẫn luôn im lặng bởi cô không biết nên phải đối mặt với Mạnh Huy thế nào cả. Giờ đây cô nói gì với anh mới đúng chứ? Mạnh Huy kéo tay cô đi vào trong phòng. Diễm Hương chậm chậm theo sau anh. Anh cùng cô ngồi xuống giường. Sau đó ôm chầm lấy cô dường như sợ rằng cô sẽ biến mất trong giây lát vậy. Diễm Hương đừng rời xa anh có được không? Mạnh Huy chưa bao giờ khẩn khoản cầu xin ai như vậy. Diễm Hương là người duy nhất vì cô là người anh trân trọng và không muốn mất đi. Gặp được nhau đã khó, đến với nhau và ở mãi bên nhau càng khó hơn. Mạnh Huy sợ mình chỉ cần lơ là thì sẽ mất cổ vĩnh viễn. Diễm Hương không đẩy anh ra. Cô tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh mà cảm thấy thoải mái. Và bình yên hơn bao giờ hết. Giọng nói diễm hương nhẹ nhàng như gió thổi. Mạnh Huy, chúng ta không thể giải thoát cho nhau được hay sao? Anh không muốn. Mạnh Huy nói bằng giọng điệu kiên định. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô. Từ đầu anh đã chọn em. Vì vậy anh xác định chỉ có mình em mới có thể trở thành vợ anh mà thôi. Diễm hương tiềm tĩnh đáp lời anh. Nhưng anh biết đấy. Mẹ của anh không chấp nhận em. Em cũng rất hận bà ta. Nếu như không phải tại bà ta và Mỹ Hạnh thì có lẽ anh cũng không... Cô nói đến đây thì ngưng. Cả hai đều hiểu nên không cần phải nói gì thêm. Mạnh Huy không trách cô. Ngược lại anh còn tán đồng với cô. Anh hiểu suy nghĩ của em. Không những em hận mẹ anh mà anh cũng oán trách bà ấy. Tại sao lại có thể gián tiếp khiến anh trở thành kẻ bất nghĩa? Là mẹ con với nhau nhưng bái lại chẳng bao giờ nghĩ đến anh cả. Chỉ cần em đồng ý không ly hôn nữa, anh và em sẽ dọn ra sống riêng không bao giờ gặp lại bái nữa. Anh cũng chẳng biết phải đối mặt với mẹ mình ra sao. Bái thật sự khiến anh thất vọng vô cùng. Diễm Hương, anh chỉ lo cho em anh đã sai rồi. Khiến em đong lòng và khóc nhiều như vậy là anh không tốt đều tại anh cả. Diệm Hương đặt ngón trò lên miệng anh Ngăn không cho anh nói nữa Mạnh Huy Mọi chuyện không phải lỗi tại anh Khi thấy anh cùng cô ta như vậy Em chỉ buồn mà thôi Chưa từng có ý nghĩ trách móc gì anh cả Chúng ta đều đau khổ Nhưng em ngoan cố Muốn rời xa anh đều là vì biết chắc Mẹ anh một mực ngăn cản Em không muốn có mẹ chồng như vậy Bành đau khổ rời xa anh thôi Diệm Hương oán giận bà Tâm cực kỳ Từ nay về sau cô sẽ không còn dành cho bà ta sự tôn kính nữa Vì sợ Mạnh Huy khó xử Nên cô mới muốn ly hôn với anh Nhưng anh vẫn một mực không đồng ý Vậy thì anh cũng nên biết rõ cô ghét bà Tâm đến mức nào Mạnh Huy không trách cô Vì cô đã chịu đủ sự bài xích và chán ghét từ bà Tâm Nhưng anh lại không hề hay biết điều gì Thái độ cô đối với bà Tâm như vậy là vẻ hiển nhiên. Nếu như cô bình thường với bà Tâm mới đúng là giả tạo. Anh đưa tay xoa đầu cô yêu thương nói. Cái xài của mẹ anh, anh không bao giờ quên được. Diễm Hương chúng ta sẽ không gặp lại bà ấy nữa. Rồi chúng ta sẽ có gia đình riêng. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc đến khi bạc đầu. Em có đồng ý với anh không? Diễm Hương không trả lời ngay Cô đưa mắt lên nhìn anh Vài giây sau mới thốt lên một câu hỏi Có lẽ anh vì em Mà xa cách mãi với mẹ mình hay sao? Mạnh Huy Em có thể trách bà ta Hận bà ta Nhưng anh là con trai của bà ta Anh có thái độ gì Thì cũng đều gọi là bất hiếu cả Mạnh Huy lắc đầu Anh giải thích cho cô hiểu Anh sẽ không nặng lời gì với bà ấy Cũng không hỗn hào tiếng nào. Tuy nhiên anh không thể sống như trước đây nữa. Từ khi bà tính kế với anh. Thì giữa anh và bà ấy đã có một khoảng cách vô hình rồi. Khó có thể trở về như cũ được. Diễm Hương chỉ im lặng nhìn anh. Mà không nói gì nữa. Nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Cô có thể thấy rõ sự quyết tâm cũng như kiên định trong đấy. Mạnh Huy hôn nhẹ vào trán cô một cái. Nụ hôn chứa đầy tình cảm thuần khiết vô cùng. Diễm Hương đợi anh. Anh sẽ mua một căn nhà mới. Sau khi hoàn tất thủ tục thì anh sẽ đón em sang đấy ở. Có được không em? Dạ được. Diễm Hương gật đầu hai mắt sáng ngời. Cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Mạnh Huy không muốn rời xa cô. Cô cũng chẳng muốn rời xa anh chút nào. Nếu như anh đã một mực níu giữ mối quan hệ này Vậy thì cô sẽ cho anh một cơ hội, cũng như cho chính bản thân mình thêm cơ hội được ở cạnh anh vậy. Trong chuyện này chỉ có bà Tâm sai, Mỹ Hạnh sai, còn cô và Mạnh Huy chỉ là người vô tội. Cô hà cớ gì lại dài vào Mạnh Huy khiến anh đau khổ không thôi chứ. Nguồn sáng duy nhất của cuộc đời tăm tối của Diễm Hương chính là Mạnh Huy. Cô không hề muốn ly hôn với anh chút nào. Thậm chí cô còn chưa thể mường tượng ra cảnh tượng một ngày nào đó. Mình sống nhưng lại không có anh. Chắc là sẽ vô vị và tẻ nhạt lắm. Mạnh Huy, em không muốn về căn nhà đó nữa. Nghĩ đến bà Tâm, lòng cô lại dâng lên sự khoán giận. Vì vậy cô sẽ không về lại đó. Không thấy bà Tâm thì cô mới đỡ chán ghét bà ta thêm. Mạnh Huy gật đầu anh không ép cô. Được. Anh sẽ không để em phải về đó nữa. Anh sẽ thay em đưa tất cả đồ đạc của em đến đây. Người đàn ông này quả thật là hiểu ý cô. Diễm Hương dạ một tiếng. Lúc này chiếc bụng nhỏ của cô bỗng gieo lên ột ột vài tiếng. Mạnh Huy nghe rõ tiếng kêu ấy thì liền hỏi. Diễm Hương em đói rồi sao? Chiều giờ em chưa ăn gì cả. Mọi chuyện xảy ra khiến Diễm Hương quên đi cơn đói. Muốn ăn cũng ăn không vô. Giờ đây gần như đã giải quyết xong nên chiếc bụng nhỏ của cô đã bắt đầu biểu tình. Mạnh Huy xoa xoa đầu cô. Là anh vô tâm quá. Nào anh sẽ nấu vài món cho em ăn. Nói rồi anh liền kéo tay cô đi ra ngoài. Diễm Hương nở một nụ cười xinh đẹp rồi theo sau anh. Hai người xuống lục xem tủ lạnh còn gì không. Nhưng tủ lạnh của Cẩm Thu lại trống trơn. Cũng đúng thôi, cô vốn rất ít khi nấu cơm nhà lắm. Mạnh Huy lục lọi xong tủ lạnh thì nhún vai nhìn cô bất lực. Không có gì để nấu cả, thôi đành ăn mì tạm vậy. Dạ, Diễm Hương không cần động tay làm gì cả, cô chỉ ngồi yên trên ghế chờ đợi và trò chuyện cùng anh. Còn Mạnh Huy, anh bắt đầu đun nước, lấy trứng trong tủ ra và lấy thêm hai gói mì. Mặc dù là đàn ông con trai, nhưng anh cũng biết chút ít về việc nấu nướng. Anh cũng đã từng nấu ăn cho Diễm Hương không ít lần. Thức ăn anh nấu cô đều khen ngon. Hai tô mì nóng hổi được đặt lên bàn. Mùi thơm nghi ngút bay vào mũi Diễm Hương. Cô phấn khích cầm đũa. Nhìn hấp dẫn quá đi. Mạnh huy rục. Em đói thì ăn đi, xem có ngon không. Diễm Hương gật đầu lia lia. Cô gắp mì lên rồi thổi thổi vài cái, sau đó mới đưa vào miệng. Vừa ăn một miếng cô liền khen ngợi anh. Món anh nấu đều rất ngon, thật là tuyệt vời mà. Ngon là tốt rồi. Mạnh Huy cũng cười, sau đó cầm đũa lên và ăn cùng cô. Cả hai ăn uống vui vẻ, bữa ăn dần trở nên ấm áp hơn. Mặc cho bầu trời đang mưa dữ dội ngoài kia. Giờ đây đối với họ chẳng có một chút khoảng cách nào Dường như chuyện xảy ra tối nay không hề tồn tại vậy Sau khi ăn xong Mạnh Huy và Diễm Hương cùng nhau trở về phòng ngủ Hai người cùng nằm trên chiếc giường êm ấm Mạnh Huy ôm lấy cô không hề muốn buông tay Có phải em đã mệt lắm rồi không? Dạ có chút buồn ngủ Ừ vậy thì mau ngủ đi Trời cũng không còn sớm nữa Anh cũng vậy. Em ngủ ngon. Mạnh Huy chúc cô một câu. Anh hôn nhẹ lên chán cô một cái yêu thương. Diễm Hương cũng chúc lại anh. Rồi cô nhắm mắt và dần chìm vào trong giấc ngủ sâu. Cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Giờ đây chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Sáng hôm sau. Mạnh Huy thức dậy sớm. Anh nhanh chóng thay quần áo rồi liên hệ tìm mua nhà mới. Mạnh Huy có quen biết với một người bạn vì vậy anh không cần trực tiếp đến thăm quan mà đã chốt nhà ngay. Thấy cô vẫn còn ngủ say anh không nỡ đánh thức cô dậy mà chỉ hôn nhẹ vào má cô một cái rồi để lại một tin nhắn cho cô sau đó mới rời đi. Anh trở về nhà cần phải chuẩn bị để đến công ty. Đáng ra anh muốn xin nghỉ việc để ở bên cạnh Diễm Hương nhiều hơn một chút Nhưng hiện tại anh không thể nghỉ được vì còn rất nhiều chuyện anh cần phải lo. Lúc Diễm Hương thức dậy thì ánh nắng đã lên cao và có chút nóng hơn. Vì hôm nay là thứ bảy nên cô không cần phải lo lắng việc đến trường. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy bóng dáng của Mạnh Huy đâu. Cô sờ vào chiếc gối mà anh nằm thì chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo. Có lẽ anh đã đi từ sớm rồi. Diễm Hương cầm điện thoại xem xem đã là mấy giờ thì thấy tin nhắn mà Mạnh Huy gửi lúc 6 giờ sáng. Hơn 2 tiếng sau, tức là 8 giờ hơn thì cô mới đọc được tin nhắn này. Dòng tin nhắn khá là nhiều chữ. Mạnh Huy viết là Em cứ ngủ thoải mái đi nhé. Anh đến công ty trước. Anh đã tìm được nhà rồi. Trong hôm nay sẽ hoàn tất thủ tục mua bán. Chúng ta có thể dọn đến đấy vào tối nay. Em yên tâm, đồ đạc của em Anh đã bảo chị tiên thu xếp gọn gàng Xong xuôi sẽ mang đến nhà mới Bao giờ em thức thì báo cho anh biết nhé Yêu vợ Đọc được dòng tin nhắn này Khóe môi diễm hương cong lên Tạo thành một vòng cung hoàn hảo Mạnh Huy luôn suy nghĩ chu toàn như vậy Lúc nào anh cũng khiến cô yên lòng cả Cô soạn một dòng tin và gửi cho anh Em mới dậy Giờ đây em chuẩn bị đến bệnh viện thăm Cẩm Thu. Đêm qua cô có nói cho Mạnh Huy nghe về tình hình Cẩm Thu nên giờ đây không cần phải giải thích thêm. Bộ đồ tối qua đã khô từ bao giờ. Diễm Hương không nghĩ rằng Mạnh Huy lại mang bộ đồ đó đặt ở cuối giường. Cô nhìn thấy liền cười mỉm. Anh chu đáo quá khiến cô hạnh phúc không thôi. Cô vội vàng vào vệ sinh cá nhân, thay đổi ra và đến bệnh viện. Lúc này Cẩm Thu đã được hữu thuận cho ăn sáng xong. Anh ấy đang loài hoài làm thủ tục xuất viện cho bạn gái mình. Diễm Hương thấy thế thì liền hỏi. Tình hình của cậu ổn thỏa hơn chưa? Sao lại xuất viện sớm như vậy? Cẩm Thu lắc đầu cô ấy xua tay rồi đáp. Mình ổn thật rồi cậu đừng quá lo lắng. Và lại bác sĩ cho xuất viện thì mình mới dám ấy chứ. Nếu không anh Thuận cũng chẳng để mình rời đi. Diễm Hương nhìn sắc mặt hôm nay của cậu có chút hồng hào hơn rồi. Diễm Hương không xấu giếm về chuyện giữa mình và Mạnh Huy. Thật ra mình và anh Huy đã làm hòa với nhau rồi. Sau đó cô ấy vắn tắt kể lại tình hình chuyện xảy ra tối qua cho Cẩm Thu nghe. Nghe xong Cẩm Thu gật đầu tán thành. Cậu làm thế cũng đúng dù sao anh Huy không hề muốn chuyện xảy ra như vậy. Tất cả đều là do hai con người khốn nạn kia mà ra. Mạnh Huy suy nghĩ như thế cũng rất chu toàn. Mình mong là anh ấy sẽ bảo vệ thật tốt cho cậu. Mình tin tưởng anh ấy. Diễm Hương nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vấn đề đó mình sẽ không nhắc đến nữa. Cố gắng xem như nó chưa từng xảy ra. Diễm Hương khổ cho cậu rồi. Mình muốn bắt đầu lại với anh ấy. Mong là cuộc sống này hãy dịu dàng với mình thêm một chút. Diễm Hương, cậu tốt bụng như vậy Chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng cậu Trong lúc đợi Mạnh Huy hoàn tất thủ tục mua nhà Thì cậu cứ ở nhà mình đi Không cần phải ngại đâu nhé Mình biết rồi, cảm ơn cậu Cẩm Thu vốn định sẽ đến gặp bà Tâm Để đòi lại công bằng cho Diễm Hương Nhưng cô đã không muốn nhắc đến chuyện đó Và muốn bắt đầu lại với Mạnh Huy Thì Cẩm Thu sẽ không làm cản nữa Thôi thì cứ tạm gác chuyện này sang một bên vậy Chiều đến Mạnh Huy đã xin được về sớm Anh đích thân đến nhà cầm thu để đón Diễm Hương Hai người bắt đầu hành trình trở về nhà mới Anh chủ động dọn riêng ra thế này có đường đột lắm không? Diễm Hương không biết mình tiếp tục với anh có đúng không nữa Anh thân là con trai thì phải có nghĩa vụ phụng dưỡng ba mẹ Giờ đây anh ra riêng với cô như vậy Cô sợ sẽ không hợp lý, dù bà Tâm khiến cô chán ghét, nhưng còn ông chí ông đã lớn tuổi rồi, cũng cần phải có con cái ở bên. Mạnh Huy vừa lái xe vừa táp lời cô. Không sao, ban sáng anh có nói chuyện này với ba rồi, bà đã chấp thuận với yêu cầu của anh. Dù sao ở nhà cũng còn có chị hai, vậy nên không có gì đáng ngại đâu. Diễm Hương dạ một tiếng, không hỏi gì thêm nữa. Mạnh Huy nhanh chóng đưa cô đến căn nhà mà anh vừa mua. Không gian xung quanh thoáng đãng và yên tĩnh, rất thích hợp với tính cách của hai người. Anh đã bảo chị tiền mang quần áo của em sang đây rồi, chúng ta vào trong thôi. Dạ Mạnh Huy, cảm ơn anh. Ngoài cảm ơn ra, Diễm Hương không biết phải nói gì. Anh là một người chồng tốt, luôn suy tính chu toàn mọi chuyện. Cô cảm thấy anh chưa bao giờ để cô phải chịu thiệt Dù chỉ một chút Chúng ta là vợ chồng Em không nên nói những lời khách giáo đó Mạnh Huy đanh mặt Anh không vui chút nào Anh thích nhìn thấy diễm hương cười Và luôn muốn cô thoải mái với mình Không cần phải câu nệ như vậy Hai người tiến vào bên trong nhà Căn nhà tuy không quá rộng lớn Nhưng lại đầy đủ tiện nghi Anh hỏi ý kiến của cô Diễm Hương, em thấy thế nào? Cô nhìn quanh một lượt rồi gật đầu. Ổn lắm, chắc hẳn là anh phải tốn một số tiền lớn rồi. Anh cười xòa xoa đầu cô. Tiền bạc không quan trọng, chồng em không hề thiếu. Cô bật cười vui vẻ. Thế à, vậy cho em vài trăm triệu để em xài chơi. Những thứ của anh đều là của em, em muốn dùng lúc nào thì dùng. Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ. Dường như sự họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn nào cả Không ai nhắc đến chuyện cũ Cũng không ai muốn đề cập đến Họ đã quyết định bắt đầu một cuộc sống mới Cuộc sống chỉ có hai người Diễm Hương Chủ nhật tuần này anh đưa em đi khám nhé Việc này Mạnh Huy đã đề cập với cô rồi Anh thu xếp công việc ổn thỏa Chỉ cần chủ nhật đến thì có thể rảnh rỗi Đưa cô đi khám rồi Diễm Hương gật đầu Dạ Cô khá trông chờ nếu như cả hai vẫn tiếp tục thì cũng nên tìm thêm các biện pháp để sinh con Không phải vì ai cả mà là vì hai người họ thôi Do tủ lạnh không có thức ăn gì nên Diễm Hương và Mạnh Huy quyết định cùng nhau đi siêu thị mua về để nấu nướng Anh thấy mình khá bận nên ít dành thời gian cho cô Tự nhủ với bản thân rằng phải thường xuyên quan tâm đến cô mới được Diễm Hương và Mạnh Huy lựa trái cây và thịt cá trong siêu thị, không ngờ lại gặp Minh Khánh và Tấn Vĩnh ở nơi này. Mạnh Huy là người phát hiện Minh Khánh trước, vì vậy anh liền lên tiếng chào hỏi. Chào sếp, không ngờ sếp lại cùng con trai đi siêu thị. Minh Khánh nhìn anh rồi nhìn sang Diễm Hương, một tia bất ngờ xuất hiện trong mắt anh, nhưng chỉ là thoáng qua. Hắn chưa từng nghĩ chồng của Diễm Hương lại là Mạnh Huy. Nhưng nhìn hai người họ khoác tay thế này, Minh Khánh đoán chắc Diễm Hương đã quyết định tha thứ cho Mạnh Huy và bắt đầu một cuộc sống mới. Anh gật đầu đáp lời Mạnh Huy, cậu cùng vợ cũng hạnh phúc lắm đấy, tôi lại không ngờ cô ấy chính là vợ cậu. Mạnh Huy vẫn chưa hiểu rõ câu nói của Minh Khánh thì tấn vĩnh bỗng rèo lên. Em chào cô ạ. Diệm Hương có chút bất ngờ khi giám đốc của Mạnh Huy lại chính là phụ huynh của học trò cô. Cô khẽ gật đầu với Minh Khánh một cái xem như chào hỏi Rồi cô đưa tay sờ vào cái đầu bé nhỏ của Tấn Vĩnh Chào em, hôm nay đi siêu thị cùng ba sao? Dạ, ba nói muốn đích thân nấu nướng cho em ăn Thật ra Tấn Vĩnh từ nhỏ không có mẹ ở bên cạnh Nên thiếu thốn tình cảm của mẹ Minh Khánh biết điều đó Chỉ là công việc của hắn quá nhiều Khiến cho hắn không thể chăm sóc cậu bé tốt hơn Vì vậy chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì anh sẽ cùng cậu bé ra ngoài, đi chơi mua sắm chẳng hạn vì anh muốn để cậu bé vui mừng. Điều đó cũng khiến tình cảm cha con trở nên khăng khít hơn. Ngay cuộc đối thoại của Diễm Hương với Tấn Vĩnh, Mạnh Huy đã hiểu ra mọi chuyện. Anh nở một nụ cười ngất ngây. Thì ra lại có sự trùng hợp thế này. Tấn Vĩnh đưa đôi mắt tròn xe nhìn Mạnh Huy rồi nói Đây là chồng của cô phải không ạ? Con chào chú Chào con Mạnh Huy cười với Tấn Vĩnh Anh thấy thằng bé thật giống Minh Khánh Mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng nó rất khôi ngô và lanh lợi Sau này lớn lên chắc sẽ tài giỏi như Minh Khánh cho xem Minh Khánh không có ý định sẽ trò chuyện phiếm thêm nữa Hắn nói lời tạm biệt Thôi hai người tiếp tục mua sắm đi Tôi đưa thằng bé về nhà trước. Chào sếp. Chào anh. Mạnh Huy và Diễm Hương không quên chào một câu. Tấn Vĩnh vẫy tay với hai người rồi cùng Minh Khánh trở về. Diễm Hương lựa vài quả cà chua. Cô trò chuyện với chồng. Không nghĩ rằng anh ấy lại là sếp của anh. Nhìn anh ấy khá trẻ. Vậy mà lại tài giỏi thế à? Mạnh Huy đưa giỏ đựng hàng sang cho Diễm Hương bỏ cà chua vào. Đúng rồi, Minh Khánh rất có năng lực, làm việc dưới chướng của anh ấy, mà anh cảm nhận được Minh Khánh thật sự rất siêu phàm. Nhiều dự án thành công, lợi nhuận nhận được không ít, đều do cái đầu thông minh của anh ấy. Diễm Hương gật gù, cô nói, chắc chắn phải có thêm sự giúp sức của anh nữa đúng không? Chồng em cũng rất tài năng đấy. Mạnh Huy cười, anh véo nhẹ vào má cô đầy cưng chiều. Nếu không có anh thì cũng sẽ có những luật sư tài giỏi khác xuất hiện, công của anh không đáng kể. Chồng em đúng là khiêm tốn, nếu anh không giỏi giang, không đảm nhận vị trí quan trọng thì Lương cũng không đứng hàng chục như vậy. So với Lương giáo viên của em, đúng là một trời một vực mà. Diễm Hương chỉ thuận miệng mà nói thôi, chứ cô rất yêu nghề sáng này. Lương không quá nhiều nhưng đủ sống, sau này cô dạy lâu năm thì sẽ tăng dần. Đến lúc về già nghỉ hưu mỗi tháng vẫn có tiền dùng Nghĩ đến đấy thì cô đã cảm thấy thoải mái hẳn rồi Mạnh Huy bật cười trước thái độ của cô Anh cầm lấy tay cô và xiết nhẹ Lương của anh thì cũng là tiền của em Cần gì phải so đo ngày nào hơn ngày nào cơ chứ Cô chù mồi bất mãn Cũng không phải em muốn so đo Rõ ràng em tính dạy thêm để có thêm tiền Dạy gia sư hay ở trung tâm cũng được Để cho tiền của chúng ta ngày càng nhiều hơn Vậy mà anh cũng không chịu Mạnh Huy cất giọng ngọt ngào Thôi dậy trên lớp đủ mệt rồi Anh không muốn em vất vả thêm đâu Tiền của anh đã đủ dùng Em thích gì cứ tiêu xài thoải mái Không cần phải làm thêm cho mệt hơn Cứ nghỉ ngơi ở nhà đi Dạ Diễm Hương cười Cô không phản bác lại anh nữa Thật ra dậy thêm cũng chẳng mệt nhọc gì mấy Nhưng người đàn ông này sợ cô vất vả nên mới không chấp nhận để cô dạy thêm mà thôi. Nếu đã vậy thì cô sẽ nghe lời anh. Không ương bướng mà cãi cọ đâu. Anh yêu thương cô như vậy. Cô cần gì phải làm trái ý anh khiến anh không vui. Cứ yên lặng mà tận hưởng thôi. Sau khi mua xong rau củ thì cả hai cùng lên đường trở về nhà. Đến nhà mới anh không vào trong ngay. Diễm Hương Anh cần phải về nhà lấy số tài liệu liên quan đến công việc, rồi gom một mỡ đồ đến đây. Em ở nhà đợi anh một chút nhé, lát nữa anh sẽ về. Dạ, vậy anh đi đi, em sẽ ở nhà làm cơm trước. Được, vậy tí anh rửa chén cho. Thỏa thuận với vợ đã xong, Mạnh Huy bắt đầu lái xe về nhà mình. Anh đã kêu chị Tiên bỏ quần áo vào vali cho anh rồi, nhưng anh vẫn phải về vì mỡ tài liệu của mình. Chị Tiên không rảnh nên anh không muốn chị động đến hồ sơ công việc. Đó toàn là những giấy tờ quan trọng. Sau đó anh mới đích thân trở về. Không ngờ rằng vừa về đến nhà anh đã thấy bà Tâm và Mỹ Hạnh đang ngồi nói chuyện trong phòng khách. Còn chị Ngọc cũng ngồi một góc vừa xem tivi vừa ăn sưa hấu. Thấy anh bà Tâm liền gọi lớn. Mạnh Huy mẹ không cho phép con dọn ra sống riêng Con phải mau ly hôn với con Hương đi Mạnh Huy dừng bước Anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến Mỹ Hạnh Chỉ lạnh giọng Đáp lời bà Tâm Mẹ đừng nói những điều linh tinh đó nữa Con không muốn nghe đâu Bà Tâm tức đến mức hai mắt đỏ ngầu Khuôn mặt bà ta nhăn nhó khó coi Mạnh Huy Con dám nói ra những lời như vậy Với mẹ sao Mẹ là người yêu thương con Dạy dỗ con khôn lớn Sao con lại đối xử với mẹ như vậy Tất cả những gì mẹ làm đều là vì muốn tốt cho con. Con không nhận ra à? Mạnh Huy nhách môi cười khinh. Tốt cho con, hãm hại con như vậy, gọi là tốt cho con sao? Mẹ, từ nay về sau, con sẽ không bao giờ nghe lời mẹ nữa. Mẹ cũng đừng phí công vô ích, bắt con làm chuyện điên khủng gì đó. Con nhất quyết không chấp nhận việc ly hôn với Diễm Hương. Anh vừa định mặc kệ bà Tâm đi lên lầu. Thì bà ta đã gọi lại. Còn Mỹ Hạnh thì sao? Con không định chịu trách nhiệm với nó ư? Vì là người bị hại nên Mạnh Huy cũng hết sức tức giận. Anh không kiềm chế được bản thân mà thốt lên những điều tuyệt tình làm tổn thương người khác. Chủ động leo lên giường người ta. Như gái làng chơi vậy. Kêu con chịu trách nhiệm cái gì đây? Cố tình đưa tôi vào chồng còn bắt tôi chịu trách nhiệm. Đúng là điên hết mức. Những lời này là anh đang nói cho Mỹ Hạnh nghe. Qua chuyện đó, anh đã có ác cảm cực lớn với Mỹ Hạnh. Nhìn cô ta, anh lại cực kỳ chán ghét. Loại phụ nữ không ra gì, nếu như không phải tại cô ta, thì anh và Diễm Hương sẽ không đau khổ. Cũng may là Diễm Hương chịu tha thứ cho anh, nếu không anh sẽ tìm cô ta tính sổ. Giất lời, Mạnh Huy liền đi một mạch lên lầu, không quan tâm đến hai người bọn họ nữa. Bà Tâm giận dữ, quát lớn. Huy, sao con có thể nói chuyện với mẹ kiểu đó chứ? Nhưng Mạnh Huy đã đi xa, không thèm đếm xìa đến bà ta nữa. Mỹ Hạnh bị mắng đến mức không ngóc đầu dậy nổi. Cô ta đỏ mắt rồi bật khóc. Bà Tâm vội vàng an ủi cô ta. Mỹ Hạnh, con đừng nghe những lời thằng Huy nói. Là nó không kiềm chế được cảm xúc của nó thôi, chứ không có gì đâu. Mỹ Hạnh vờ tỏ ra đáng thương. Bác ba gái, từ đầu con sai rồi Con không nên gặp gỡ anh Huy thì tốt hơn Bà Tâm định nói gì đó Thì Ngọc Như im lặng nãy giờ đã lên tiếng trước Biết thế thì tốt Vậy thì cô về đi Kẹo thằng Huy gặp cô, nó lại không ưa nữa Bà Tâm thấy thái độ lạnh nhạt của Ngọc Như thì răn dạy chị Con nói cái gì vậy Như? Thái độ của con như vậy là sao? Ngọc Như ôm bụng bầu từ từ đứng dậy Con nói có sai gì đâu Con nghĩ mẹ cũng nên suy ngẫm lại đi Thật ra trong chuyện này Ngọc Như vốn biết bà Tâm là người sai Nhưng chuyện buồn của chị vừa trôi qua không lâu Chị cũng không có tâm trạng xen vào chuyện của người khác ban nãy chị vốn ngồi ở đây trước Sau đó Mỹ Hạnh mới đến Chị không thích cô ta Nhưng chị muốn ở lại lắng nghe cuộc trò chuyện Giữa bà Tâm và cô ta Mắt Ngọc Như thì nhìn trên tivi Nhưng thật ra chị luôn tập trung lắng nghe những gì mà bà Tâm và Mỹ Hạnh nói đến. Sau một hồi, chị túc kết được một điều rằng bà Tâm muốn Mỹ Hạnh gã cho Mạnh Huy là vì bà ta muốn có cháu nội ấm bồng. Ngọc Như có nghe được hai chữ nối dõi từ miệng bà Tâm, hóa ra bà ta muốn có cháu nội như thế là vì điều này. Tất nhiên Ngọc Như hoàn toàn không vui vì việc đó, chị biết bà Tâm thiên vị cho Mạnh Huy hơn. Nên chị chẳng thể làm được gì. Chỉ là chị thấy khổ cho em trai của mình quá. Chỉ vì vợ khó sinh con được mà lại bị mẹ tính kế với bản thân như vậy. Ai lại thích điều đó chứ? Ngọc Như nói xong thì đi thẳng vào trong. Cũng không thèm ở lại đây chứng kiến sự giả tạo và chán ghét của Mỹ Hạnh nữa. Vì chị vốn không ưa cô ta chút nào. Cô ta chẳng khác gì kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác vậy. Chị cực kỳ kinh tổng điều đó. Bà Tâm bị ngọt như làm cho tức chết. Khuôn mặt bà ta trở nên tái mét nhưng không nói được gì. Con. Rồi bà ta tiếp tục quay sang Mỹ Hạnh và dỗ dành cô à Về phía Mạnh Huy, anh tranh thủ dọn tài liệu vào hồ sơ của mình. Xong xuôi mới đem vali xuống lầu. Anh định sẽ không nói chuyện với bà Tâm câu nào đâu. Bởi bà ta khiến anh thật sự rất thất vọng. Nhưng bà Tâm lại không nhịn được mà trách mắng anh. Mạnh Huy, con muốn vì người đàn bà đó mà cãi lời mẹ sao? Ơn dưỡng dục, nuôi nấng, còn đã quên hết rồi ư. Con làm trái ý mẹ như vậy, há chẳng phải đứa con bất hiếu sao? Mạnh Huy đã mệt rồi, nếu anh cẳng cãi lại thì bà Tâm sẽ cẳng lớn tới. Anh không muốn phí hơi sức vì bà ta nữa. Vốn định sẽ bỏ đi luôn, nhưng lúc này ông Chí lại từ bên ngoài đi vào. Có lẽ là vừa ở nhà bạn chơi về mới có một ngày trôi qua mà sắc mặt ông tiểu tụy hơn nhiều dường như là già thêm vài tuổi vậy. Cũng phải thôi bởi ông rất phiền não bởi tình cảnh của cái nhà này làm sao mà vui nổi. Mạnh Huy thấy ba mình thì chào ông một tiếng. Ba mới đi nhà bác Tân về hả ba? Giọng ông Chí ôn tồn. Ừ, ba sang nhà bác ấy uống chà một chút Con dọn đồ đi luôn sao? Đã mua nhà xong xuôi hết chưa? Dạ con mua rồi, đồ dùng cần thiết trong nhà như tủ lạnh, máy giặt máy lạnh, con đều mua xong hết rồi. Nghe anh nói vậy ông chí gật đầu tán thành. Ừ, như vậy cũng tốt. Câu mà ông vừa nói ám chỉ rất nhiều điều. Ví dụ như sống riêng cũng tốt, có một gia đình nhỏ hạnh phúc bên vợ con, hoặc có thể hiểu là dọn khỏi căn nhà này là điều tốt. Không còn phải nghe bà Tâm cảm giảm, bắt làm những chuyện trái ý mình. Ông Chí biết bà Tâm sai, nên từ đầu ông vẫn luôn đứng về phía Diễm Hương và Mạnh Huy. Ông hoàn toàn đồng ý và khuyến khích anh dọn ra riêng. Dạ bà, vậy con xin phép đi trước. Ừ, con đi đi, kẻo để Diễm Hương nó đợi. Dạ. Sau khi từ xã ông Chí, Mạnh Huy liền xoay người rời đi, cũng không nói lời nào với bà Tâm, càng không nhìn mặt Mỹ Hạnh. Dù là một cái Bà Tâm thấy bản thân bị ngó lơ Thì tức giận đến mức bật dậy Và bà ta quát lên Mạnh Huy còn đứng lại cho mẹ Nhưng Mạnh Huy chỉ xem bà Tâm là người vô hình Không thèm nghe nửa chữ Ông Chí cũng thở dài rồi đi vào bên trong Ông đã quá mệt mỏi rồi Nhà cửa yên bình không muốn Chính bà Tâm đã khiến căn nhà này Trở nên gà bay chó sủa như vậy Mạnh Huy tức tốc rời khỏi nơi mà anh từng xem là nhà. Từ nay về sau có lẽ nó sẽ không còn là mái ấm của anh nữa rồi. Diễm Hương nấu ăn rất giỏi. Lúc Mạnh Huy về đến thì cô đã hoàn tất việc nấu nướng. Cơm nước đã bày thịnh soạn trên bàn. Chỉ cần đợi Mạnh Huy nữa thôi là có thể dùng được. Thơm quá! Ở ngoài phòng khách, Mạnh Huy có thể nghe được hương thơm nghi ngút tỏa ra từ trong bếp. Anh đi vào thì thấy Diễm Hương đang bới cơm vào chén cho mình. Thấy cô, lòng anh lại nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ôi, anh đói bụng quá. Anh ngồi xuống ghế, cô cười và đặt chén cơm đến trước mặt anh. Đói thì anh xem em nấu có ngon không. Cô ngồi ở phía đối diện, cũng bắt đầu động đũa. Mạnh Huy chưa dùng cơm nhưng đã khen trước một câu. Thức ăn vợ anh nấu luôn là số 1 Ăn đi, ở đó mà định hót. Thế là cả hai cùng dùng bữa trong niềm vui Cơm Diễm Hương nấu rất ngon Lúc nào cũng hợp ý anh hết Sau khi ăn uống xong xuôi Mạnh Huy đảm nhận việc sửa bát Còn Diễm Hương chỉ ngồi yên bên cạnh Quan sát anh mà thôi Vì anh còn công việc phải làm Nên cắm đầu vào laptop Còn Diễm Hương cũng chuẩn bị bài vở trước Hai người im lặng như vậy Ngồi cạnh nhau Nhưng lại việc riêng Không ai liên quan đến ai